t r ư ờ n g 298, c ổ nổ hạ chiến tranh bồi thường đến rồi việc không liên quan đến mình s ủ chỉ cả dại cả bị giục bọn người phản ứng lớn như vậy làm người trong cuộc cổ nổ hạ cao tầng lên tới hồ cả sa phi xả xù kẻ bên trong đến cổ nổ hạ trưởng lão cố vấn xuống đến cổ nổ hạ thượng nhẫn toàn bộ tập thể trận tròn mắt làm sao có thể dịch thần làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy còn dùng ra khỏi mạnh mẽ như vậy vũ khí nạ dạ xỉ cả c ụ kinh hay nói hắn biết mình không có biện pháp đầu đạn hạt nhân nhất bạo không chỉ là cổ nổ hạ toàn bộ hỏa quốc cho dù là đại danh đều rung động sợ lên lúc này coi như cổ nổ hạ đi c h ấ n an đại danh thậm chí coi như cổ nổ hạ không chịu cho chiến tranh bồi thường đều vô dụng phỏng chừng đại danh sẽ tự mình móc túi tiền cho thường vừa nghĩ tới chính mình tại ngủ thời điểm bên người có một viên đầu đạn hạt nhân đ ố n g nhiên bạo tạc đại danh không phải sợ pha tờ n h ì hệ u mới là lạ t h i ê n thoái xạ rủ tô bị có điểm chán nản ngồi ở h ồ cả ghế trên dịch t h ầ n lúc này đây làm nổ đầu đạn hạt nhân chẳng những mang cho h ò a quốc mang cho chúng ta cổ nổ hạ to lớn k i n h sợ còn có thể chấn nhiếp muốn đục nước béo cò làng mây cùng nham ậ n thôn lúc đầu bởi vì hai lần đại chiến mà có chút suy yếu cùng dịch thần trọng thương mà đưa tới phong vũ một trăm bốn mươi bảy tung bay dung làng cắt hoàn toàn ổn định rồi tại chỗ cổ nổ hạ cao tầng cổ nổ h ạ ni ra đều trầm mặc bọn họ đều không nghĩ đến bị thương nặng như vậy tiêu hao được lợi hại như vậy dịch thần cư nhiên ở thời khắc mấu chốt tới một viên đầu đạn hạt nhân đặc biệt mã bị một câu kia một viên không đủ còn có càng nhiều uy lực không đủ lớn còn có lớn hơn càng làm cho cổ nổ hạ cao tầng đều lép không đánh cuộc được gã nạ giả xỉ cả c ù lắc đầu tất cả mọi người minh bạch hắn nói không đánh cuộc được là có ý gì bọn họ không đánh cuộc được dịch thần là không phải khỏi hẳn có thể hay không chế tạo ra càng nhiều vũ khí như vậy cũng không đánh cuộc được coi như dịch thần không ở sa ẩn có còn hay không miếng như vậy đầu đạn hạt nhân bất kỳ một cái nào có khả năng là thật bọn họ đều b ị thảm thật chẳng lẽ cấp cho sao m ỉ tổ cá đỏ hổ mù dạ không cam lòng thầm nghĩ cái này đã không phải một nhóm vật liệu chiến tranh vấn đề mà là liên quan đến chúng ta cổ nổ hạ sa ẩn trong lúc đó người nào ngồi vững vàng ngũ đại nhận thôn đứng đầu bảo tọa sự tình một ngày chúng ta cho nhóm vật tư này thực hiện chiến tranh bồi thường chẳng khác nào để s a ẩn xẹp tọa thật đệ nhất nhận thôn danh tiếng đến lúc đó làng cắt còn không phải bắt phương xin vào một điểm chiến tranh bồi thường là chuyện nhỏ vấn đề là một bồi thường đối với s a ẩn trợ giúp thật sự là nhiều lắm đối với chúng ta cổ n ổ hạ tổn thất quá lớn không để cho cũng phải cấp đây cũng là chúng ta phía trước làm hảo dự tính xấu nhất s a dù tổ bị thở dài một tiếng coi như chúng ta không để cho phòng t r ư ờ n g đại danh cũng sẽ cho đệ tam đại nhân các vị trưởng lão ta cảm thấy chúng ta cũng không cần quá mức bi quan nạ dạ xỉ cả c ủ cổ vũ đạo không sai lúc này đây đại chiến chúng ta cổ nổ hạ thành lớn nhất bên thua nhưng xa ẩn muốn khôi phục lại cũng cần thời gian phong quốc trừ phi toàn bộ sa mạc phần trăm chi sáu mươi địa phương đều biến thành ốc đảo đi nếu không đang phát triển tốc độ cùng nội t ỉ n h phương đi hệ l ở trung quy không bằng chúng ta đệ tứ đại nhân lúc còn sống một câu nói làm cho tốt chúng ta cổ nộ hạ chúng ta hỏa quốc cái gì đều so với xa ẩn tốt chuyên tâm phát triển không có lý do so ra kém người khác ta cũng vô cùng tán thành chỉ tiếc bị đản rộ như thế một đảo loạn mới đưa đến chiến tranh đ ố n g nhiên đến phá hủy đệ tứ đại nhân kế hoạch đản rộ vừa nhắc tới cái này nhân loại bất kể là cùng đản rộ không hợp nhau vẫn là cùng trước đây đản rộ một hồi tuyến người nghiến răng nghiến lợi tại bọn họ xem ra đây hết thể đều là đạn rổ làm hại hết lần này tới lần khác hiện tại đạn rổ trôn tránh tất cả nhưng phải bọn họ vội tới đạn rổ c a giám gu xế chiều hôm đó một nhóm từ cổ nổ hạ nghỉ dạ áp tải vật liệu chiến tranh tại nhận giới bị đại thế lực chú ý đến ly khai cổ nổ hạ nhận thôn một đường đi trước làng cát c ổ nổ hạ khoái m ạ ra tiên áp dài dưới vẹn vẹn chỉ là thời gian nửa tháng sẽ đem một nhóm vật tư vận chuyển đến rồi làng cát chứng kiến cái này một nhóm vật liệu đến làng cắt toàn bộ người nở nụ cười cười đến so với hoa cúc hoa nở rộ đều nuôn sán lạ c ô nộ hạ n g dạ tuy là không có khóc nhưng là một tấm khóc tăng một dạng mặt đồng dạng là n g dạ nhưng biểu tình cùng tầm tình lại hoàn toàn bất đồng c ô nộ hạ nhân còn chưa tới xa ẩn có thể c ô nộ hạ áp giải vật tư đi xa ẩn một kiện sự này đã truyền khắp nhận giới hết thể thế lực cao tầng thậm chí là thông thường lưu lãng nhẫn giả sau khi biết trong lòng đều chỉ có một ý niệm trong đầu ngũ đại nhận thôn đứng đầu danh tiếng đệ nhất nhận thôn bảo tọa từ nơi này một khắc kia cổ nổ hạ liền muốn thoái vị sa ẩn cũng bắt đầu ngồi vững vàng đệ nhất nhận thôn bảo tọa nhận giới sắp sửa lấy sa ẩn làm trung tâm mà thời tiết thay đổi nhẫn giới tam đại thánh địa chi xỉ xương trong rừng có một đầu hắc bên trong mang bạch tóc ngắn dịch thần đang ở ngồi xếp bằng ở một con ốc xên trên n g i hai tay của hắn kết bất đồng ấn kết ngươi thật đúng là chuyên môn cho ta thiêm phiền phức a mới vừa có chút khôi phục ngươi lại chế tạo một viên đầu đạn hạt nhân hiện tại ngươi chỉ liệu thời gian lại muốn kéo dài một tháng d u nạ hướng về phía ngồi ở ốc sên bên trên bị một quyền lục sắc đ ồ văn vòng sáng bao quanh dịch thần không có tốt tức giận nói ta cũng không còn biện pháp sư phụ của ngươi tuổi đã cao vẫn như thế r a mặt dày x ấ u lắm ta cũng chỉ có thể r a này hạ sách dịch thần cười khổ nói nếu như hắn kiên trì nữa đi xuống ta cũng chỉ có thể tiếp tục chế tạo bom nguyên tử chớ hòng mơ tưởng chỉ này một viên lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa dù nạ bỗng nhiên thanh â m trở nên lạnh nếu như bị ta phát hiện tại ngươi còn không có triệt để khỏi hắn phía trước còn chế tạo bom nguyên tử nói ta muốn ngươi cả viên ăn đi dịch thần ngay vậy cái chán không khỏi mồ hôi lạnh lâm ly hắn có thể lấy chính mình tài sản tính mệnh làm đảm bảo nếu như hắn thực sự dám nữa chế tạo bom nguyên tử nói d ú nạ tuyệt đối làm được lúc trước hắn len lén gặt x ú nạ chế tạo cái này một viên đầu đạn hạt nhân đưa đi làng cát kết quả bị phát hiện về sau d ú nạ không nói hai lời mở ra tiên nhân hình thức ở x ỉ xương lâm truy s ấ u hổ hắn á n h d ú nạ đại nhân kỳ thực ta cảm thấy muốn cho dịch thần nhanh hơn khôi phục nói ngươi có thể cho hắn đi từ trúc lâm học tập tiên nhân hình thức từ trúc lâm tiên nhân hình thức là gần gũi nhất tiên thuật ngọn nguồn tiên nhân hình thức nếu như dịch thần học xong tử trúc lâm tiên nhân hình thức hai người các ngươi tiên nhân lực hội tụ vào một chỗ thi triển chữa thương tiên pháp dịch thần tốc độ khôi phục ít nhất là bây giờ không chỉ gấp mấy lần khổng lồ trình độ khó có thể tưởng tượng ốc xê đột nhiên nói rằng hắn cái này cha nz tha y cũng còn không có khỏi hẳn đi học tiên nhân hình thức căn bản là muốn chết tiếp qua một ân thời gian đi tu nạ suy nghĩ một chút nói ra cho ta ngoan ngoan ngốc tại chỗ này mỗi ngày ngoại trừ cần thiết tu luyện ở ngoài những thời gian khác ngươi cũng đừng làm vẫn cho ta tiếp thu trị liệu cầu thả cầu v ư ợ t tốt